đỡ lão ngồi lên trên phản <cười> ông cô làm sao không hả ờ có còn ba thầy ơi nó định giết tôi thầy ơi mày mà có thầy chứ không cái mạng già này của tôi cũng vậy là ma với tổ tiên dở rồi. thầy đinh khải nhìn nét mặt hoảng sợ của lão a bùa vừa nói vừa đưa đưa tay xoa mông thì phì cười, <cười>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 người khà khà, <cười> ông ngồi xuống đây, tôi sẽ kể cho ông nghe những truyền thuyết kỳ diệu về thiên linh cái. Một đoạn thầy á Áxanh lại bắt đầu rót nước chè, rít một bi thuốc, nhả ra làn khói mờ mịt như sương, cất giọng vang vang trầm trầm. Thiên linh cái.